Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Máy này hôm trước chú với cha đã chỉ cho mày rồi cơ mà. Đây, nút này là công tắc, còn đây là cái nảy đảo chiều. Quay về bên phải thì là cắt, còn ngược lại thì là nhả ra. Bây giờ mày chỉ việc nhấn vào nút đỏ này rồi cắt thẳng theo mấy cái đường chú đã vẽ sẵn. Như vậy là được. Nào, làm đi xem nào. Hùng run lẩy bẩy, vội nhấn vào cái nút lên. Tiếng của chiếc máy khởi động làm hắn suýt nữa không giữ chặt lại được. Hắn đưa chiếc máy xuống gần thanh gỗ, nhưng chẳng hiểu sao. Đôi mắt của hắn lại nhìn xung quanh như đang cảnh giác thứ gì đó. Chú Linh đứng lên, đợi mãi vẫn không thấy Hùng cắt thanh gỗ. Mất kiền nhẫn, chú định bụng đỡ tay của hắn để hắn thêm lần nữa. Nào ngờ, hắn đột nhiên hét toán lên, rồi vung chiếc máy lên. Đừng! Chiếc máy vô tình đã cắt phải tay của chú Linh, khiến chú hét lên trong cái sự đau đớn. Còn Hùng thì ngã xuống dưới đất, vứt chiếc máy cắt ra một sót. Nghe thấy tiếng hét lớn, mấy người trong xưởng cùng ông Lăng Đức chạy vào. Lúc này, họ nhìn thấy chú Linh đang nằm giữa nền nhà, tay kia bít lấy tay này nhưng vẫn không thể nào ngăn được dòng máu đang liên tục ứ ra từ vết cắt nãy. Ông Lăng hoảng hốt lao tới, vội đỡ lấy chú Linh, xem xét vết thương một lúc, ông nói: "Đưa nào ra lấy xe, đưa chú ấy đến trạm xá nhanh nhanh lên nào. Vết thương khá là sâu, ở nhà không có làm được gì đâu, phải khâu thôi." Hùng như bừng tỉnh trong tình hình đó, hắn chồm dậy, phụ cha của hắn đưa chú Linh lên xe, rồi cùng cha hắn đưa chú Linh tới trạm xá. Sau khi được nhân viên y tế khâu vết thương và cho uống thuốc giảm đau, chú Linh mới dần dần hồi tỉnh. Lúc này, ông lăng mới cất giọng. "Bản ạ, ý có chuyện gì vậy? Chú làm tôi sợ gần chết đi được đấy." Chú Linh chưa kịp nói gì, thì Hùng bước tới, cắm cúi gằm mặt cái vẻ ăn năn rồi nói: ạ chú Linh. Ờ cha còn còn xin lỗi tại con đã ra cả. Ông Lăng tròn mắt nhìn Hùng, nhưng vẫn chưa rõ là chuyện gì, còn chú Linh chỉ cười rồi nói: "Ờ, thôi không sao đâu. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi." Ông Lăng cắt lời nói ngay: "Tôi cứ tưởng chú tai nạn cơ. Anh ngờ là do thằng Hùng làm à? Thằng Hùng, mày nói với xem nào, vì sao lại xảy ra cơ sự này chứ?" Hùng cúi đầu, vẻ bối rối khi hắn chưa biết bắt đầu từ đâu thì giọng cha của hắn lại gấp gáp cất lên thúc dục, cuối cùng hắn đành ấp úng nói: "Con con không biết phải nói như thế nào nữa. Sáng nay lúc ở xưởng, con con có nhìn thấy một cô gái ở trong kho nhà mình. Ban đầu thì cứ tưởng là công nhân mới, nhưng sau mới biết là không phải. Từ cái lúc đó đầu óc của con không có tài nào tập trung được. Còn cái lúc mà chú Linh chỉ cho con cách dùng cái máy" Thì con hoàn toàn là không nghe thấy chú ý nói gì hết, xung quanh chỉ nghe mỗi tiếng cười của một người phụ nữ, cô ta cười giống như là đang khiêu khích con, mà không thể nào hiểu nổi tiếng cười ấy từ đâu ra nữa. Song đó, khi mà con chuẩn bị cắt thanh gỗ thì cảm giác như có ai đó đang đứng sau lưng rồi hích mạnh, khiến chiếc máy va vào tay của chú Linh. Chư con hoàn toàn không biết gì hết. Ông vừa dứt lời, ông lăng thì đã gần dạ. Ý mày nói là ma quỷ hay gì chứ? Con ai lạ gì mày nữa? Suốt ngày chơi bời theo cái đám đâu đâu, giờ lú người hết cả rồi biết cái gì nữa? Hay là mày hút cái mai thúy gì đó? Tao nghe người ta nói rằng sử dụng cái đó làm cho con người ta ảo tưởng ghê lắm đấy nha. Hùng vội vã xoa tay lắc đầu rồi đáp: "Con làm gì có. Cha nghĩ xem xem mấy hôm nay con có ra khỏi nhà đâu. Thật sự là con cảm thấy sừng mình có vấn đề. Cha và chú phải tin con." Ông lăng thầm người một lúc rồi ra vẻ suy nghĩ. Tháng sau thì ông nói: "Thôi, mày đừng có nói vớ vẩn nữa. Từ đời ông mày đến đời tao cũng gần cả trăm năm mà có ai bao giờ gặp những cái chuyện như mày kể đâu. Nếu mày cảm thấy mệt quá thì hôm nay tao cho mày nghỉ, chứ không có được bịa chuyện lung tung để trốn tránh trách nhiệm. Tao là tao cực ghét những người như vậy lắm đấy nha." Hùng nghe xong chỉ biết cúi đầu, cái dáng vẻ hống hách ngày thường của hắn không còn thấy đâu nữa mà thay vào đó là cái vẻ ăn năn hối hận. Chu Linh thấy vậy thì liền đỡ lời: Thôi anh Lăng ạ, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Đừng trách nữa mà tội nghiệp nó. Tôi thấy nó cũng không phải cố ý khiến cho tôi như vậy đâu. Tôi thấy cũng khá ổn rồi. Hay là bây giờ cha con anh xem sắp xếp, về sưởng lo liệu mọi chuyện đi. Chứ ở đây đã có y tá rồi. Hai người không cần phải ở lại ở đây đâu. Ông Lăng nghe thấy có lý, liền gật đầu ưng thuận, sau đó quay trở về sưởng. Riêng Hùng cả ngày hôm đó hắn không còn tâm trí để làm chuyện khác nữa. Lúc nào đầu óc cũng phải suy tư, lo lắng về những cái chuyện vừa xảy ra. Hắn lì lợm thì có thừa, nhưng từ nhỏ đến bây giờ, hắn chưa lúc nào lại trải qua. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net